trường 1.551 dược điển của dược tộc thời gian một tháng lặng lẽ trôi qua không một chút tiếng động trong một tháng này mọi thứ vẫn bình yên như cũ mặc dù có thêm cửu u địa minh mãng tộc tham dự vào việc điều tra tin tức của hồn điện nhưng hiệu quả không mấy khả quan lúc này đây hồn điện dường như chỉ để cò rút toàn bộ phạm vi thế lực bởi vậy cho dù thám tử của cửu u địa minh mãng tộc có thể phát hiện một số phân điện của hồn điện Nhưng do gặp phải sự phòng ngự xâm nghiêm hơn trước mấy chục lần Nhưng cũng không có cách nào xâm nhập được Đối với tình huống như thế thì nội bộ của Thiên Phủ Liên minh cũng cảm thấy một ít áp lực Nhưng vào thời điểm này bọn họ cũng không thể dốc hết toàn lực tấn, tấn công tất cả các phần điện của hồn điện Bởi vì ai cũng biết nếu trận chiến như thế mà xảy ra Thì trên mảnh đất Trung Châu sẽ có một cái phương bị xóa sổ trên để Một phương này có thể là hồn điện cũng có thể là thiên phụ liên minh. Trận đại chiến đó gần như đánh cược vậy, sợ rằng song phương cũng không thể thừa nhận, cho nên vào thời điểm này dường như chỉ có yên lặng theo dõi kỳ biến mới là phương án tốt nhất. Mà trong cái tình hình yên lặng đầy áp lực ấy thì cái ngày cử hành rực điển của rực tộc cũng đã sắp tới. Tình giới trên ngọn trụ phong. Lần này đi tới dược tộc chỉ có ta và Tiêu Viêm là đủ, bất cứ lúc nào Liên Minh cũng phải chú ý tới hồn điện. Những người còn lại trấn thủ tại chỗ để nếu bộc phát biến cố thì cũng có thể dễ dàng ứng phó. Mây mù phiêu động trên ngọn trụ phong, Dược Lão nhìn thành viên cao tầng trong Liên Minh cười nói: "Mặc dù có chút không quá yên tâm, khi để hai thầy trò Tiêu Viêm đơn đả" Độc đấu đi Tới rực tộc Nhưng mà Vì thấy dược lão rất kiên quyết Cho nên đám phong tôn giả trị có thể Gật đầu chấp nhận Hãy chiều cố liên minh cho tốt từ viêm nhìn Thải Lân dagom ôm tiêu tiêu nói Ừ Thải Lân ghé gật đầu Hiện tại với thực lực của nàng Rõi mắt ở trong liên minh Ngoại trừ tiêu thần và đàn tháp lão tổ Đang ở bên ngoài thì không ai có thể thắng được nàng Bởi vậy việc nàng ở lại liên minh cũng khiến cho tiêu viêm cảm thấy nhẹ nhõm một chút. Haha, được rồi, các vị cũng không cần đưa tiễn thêm đâu. Dực lão chậm rãi, huyền phù trên không trung cười một tiếng với mọi người rồi trực tiếp quay người bay khỏi tinh giới. ở ngay phía sau tiêu viêm cũng lập tức động thân, nhanh chóng bám theo. Dực tộc tọa lạc tại thần nông sơn mạch, thuộc cực nam của trung châu. từ phương diện nào đó mà nói thì phiến Địa vực đó thật xem như là tách rời khỏi khu vực Trung Châu Bởi vậy nộ trình dưỡng như có chút xa xôi Chỉ có điều Sơn bất tại cao Hữu tiền tắc xanh, Mà vùng núi này cũng có duyên cớ như thế Tùy thần nông sơn mạch thuộc về khu vực man hoang Trong đó độc trung hoành hành Đồng thời đủ loại hung thú mà Trung Châu rất hiếm khi gặp Thì ở đây lại là nhiều vô số kể Nhưng do có dược tộc tồn tại Thế nên viến địa vực này vô cùng náo nhiệt Hơn nữa tại đây còn sinh trưởng Rất nhiều loại dược liệu quý hiếm Kiến không ít luyện dược sư Không quản đường xa xôi Tới kiếm tài liệu để luyện đan Chính vì như vậy Cho nên thần nông sơn mạch Có nhân ký cực cao Dược điển là một loại hoạt động trọng yếu nhất Của dược tộc Thời gian tổ chức không hề cố định Nó sẽ do đủ loại tình huống phát sinh Mà trở nên biến hóa Nhìn chung dược điển của dược tộc Có mấy phần tương tự với đàn hội của đàn tháp Hơn nữa Từ trình độ nào đó mà nói Đây mới là chân chính Một cuộc tụ hội Của những luyện dược sư đỉnh cấp Trên toàn bộ đại lục Thông qua đại hội nần này Có thể khiến cho mọi người biết rõ Ai mới là đương kim luyện dược sư Bài danh đệ nhất trên đại lục Những người có thể được tham dự dược điện ngoại trừ tộc nhân dược tộc Thì chỉ có một ít Số luyện dược sư đã từng Hoặc hiện tại Đã khó Danh khí rất lớn ở Trung Châu Cùng với tay nghệ chế thuốc cực cao Đạt đến luyện dược tông sư Mới được mời Chỉ có điều những người được mời này Số lượng cực ít Dù sao số lượng dược, dược, luyện dược sư Được dược tộc xem trọng Thì trên đại lục này cũng là một cái loại tồn tại Giống như là phượng mau lân giác vậy Nhưng bất kể thế nào Thì nó cũng không ảnh hưởng đến sự long trọng Của dược điện Mà chưa cần bàn đến những vấn đề khác Bởi đơn giản là do cái danh hiệu luyện dược sư đệ nhất đại lục tiếp Tuy rằng tình vẫn cách rất cách rất xa thần nông sơn mạch nhưng dưới tốc độ cao nhất của hai người tiêu viêm thì khoảng cách xa xôi đó không cần quá nửa ngày. Bởi vậy, vào lúc trời trạng vạn tối thì khu vực thần nông sơn mạch tràn ngập sương mù xuất hiện trước tầm mắt của hai người. Thiên địa năng lượng thật lông đậm. Không ngờ Dược tộc lại chiếm cứ một cái địa phương tốt như thế. Lần đầu tiên nhìn thấy Thần nông Sơn Mạch thì cho dù là Tiêu Viêm cũng nhịn không được phải khen ngợi một tiếng. Trên bầu trời có phiến Sơn Mạch, những đám mây mù đang bốc lên kia không phải là vật tâm thương mà là do thiên địa năng lượng hội tụ mà thành. Nếu ở chỗ này tu luyện thì chỉ sợ tốc độ sẽ nhanh hơn không ít so với những địa phương khác. Phiến Sơn Mạch này là do một vị lão tổ của Dược tộc Hào phí mấy trăm năm ra sức bồi dưỡng Mới có được vì nhiều như vậy Ánh mắt sực lão có chút phức tạp Nhìn về phía sơn mạch Vừa lạ lẫm lại vừa quen thuộc Từ lúc ly khai khỏi bộ tộc Thì đây là lần đầu tiên lão quay trở lại chốn này Lão thàn nhẹ một tiếng Rồi thân hình từ từ đáp xuống Một cái khe sâu ở cuối sơn mạch Tại phía đối diện với khe sâu Là một cái cổng vòm khổng lồ Được làm bằng đá ước chừng mấy trăm trượng Lặng lẽ đứng sừng sững Đồng thời từ phiến đá tạo ra một cái cỗ ký tức tăng thương. Trung tâm của thạch môn là một phiến không gian vặn vẹo, mở trong đó là lối đi thông đến không gian đại môn của dược tộc. Giờ phút này từ trên bầu trời hoặc ở chỗ sâu trong rừng có những thân ảnh không ngừng bay phút qua và cuối cùng liền đáp xuống bên ngoài thạch môn. Tiếp theo bọn họ bèn lấy ra một ngọc giản sao trò Một số người đang khoác y phục thủ vệ của dược tộc Rồi mới đi vào Đi thôi Dược điện này là đại hội long trọng nhất Của luyện dược sư Một số tông phái vụ cận Sống lương tựa vào dược tộc Cũng được bọn họ cho phép đi vào trong quan sát Khoảng thời gian này Sẽ là thời điểm náo nhiệt nhất trong dược tộc Dược lão nhìn Những cái thân ảnh Đang lần lượt tiến vào không gian đại môn mở miệng nói Vâng Tiêu viêm kẽ gật đầu Rồi hơi động thân hình xuất hiện trước thạch môn lập tức mấy nhân ảnh đang đứng như tượng của dược tộc liền quét ánh mắt bén nhọn về phía tiêu viêm nghiêm nghị quét trọng địa của dược tộc người ngoài không được tự tiện xông vào người là người phương nào nhãn lực mấy người vô cùng tin tưởng của liếc đã nhận ra hai người tiêu viêm không phải người của thế lực tông phái vụ cận bởi vậy cho dù là tông chủ những thế lực đó tự mình tới đây thì khuôn mặt cũng lộ ra vẻ kiêm tốn còn hai người tiêu viêm thì bộ dáng rất bình tĩnh không có lửa điểm kính sợ đối với dược tộc xung quanh khe sâu một sốt nhẫn này đang lướt tới chậm rãi dừng bước ánh mắt tò mò nhìn về phía hai người tiêu viêm thiên phụ liên minh gia sư dược trần được mời tới tham dự dược điển tiêu viêm liếc nhìn những người kia bước chân nhẹ nhàng hướng về phía trước dậm mạnh một cái tại đó một cái cỗ khí tức kinh khủng đột nhiên bộc phát ra mạnh mẽ đẩy lùi những người đó về phía sau chứng kiến tràng cảnh đó người của những tông phái phụ cận hít một hơi khí lạnh. duy chỉ có một số vị trưởng môn kiến thức rộng rãi thì chợt giật mình hiểu ra điều gì đó, lập tức lên tiếng xì xào bàn tán theo đó chuyện ra. hóa ra là thiên phụ liên minh dược trần, còn vị kia chẳng phải là tiêu viêm người đã đánh bại điện chủ hồn điện ư? không ngờ hôm nay hắn cũng tới đây. nghe nói tiêu viêm này đã từng giành được ngôi vị quán quân đan hội của đan tát, trên phương diện luyện dược cũng có trình độ cực cao hề hey. luận về đấu khí chiến đấu, có lẽ hắn thực sự mạnh mẽ, chỉ có điều muốn ở trước mặt dược tộc so sánh về trình độ luyện dược mà nói, quả thật tự trước khổ bảo thân rồi. Việc này rất khó nói, rất khó nói. Nghe được, những cái tiếng xì si xào to nhỏ xung quanh, khuôn mặt mấy cái tên thủ vệ cũng biến sắc. Hiện tại, danh tiếng tiêu viêm cho dù là bên trong những viễn cổ chủng tộc thì cũng được chuyển đi vô cùng vang dội tộc vốn đã suy tàn nhưng lại xuất hiện một cái vị tuyệt thế thiên tài như thế thì quả là một cái kỳ tích tương đối lớn tề viêm nhàn nhạt liếc nhìn đám thủ vệ cũng lười so đo với bọn họ tiện tay lấy ngọc dạng vứt qua đem đám thủ vệ vội vàng tiếp nhận sau khi kiểm tra một hồi mới thở dài một hơi trong tay xuất ra một cái đạo quang trụ đánh lên thạch môn Ngay lập tức không gian ba động liền lộ ra cái vẻ phẫn vẹo Mời hai vị Sau khi tiến vào sẽ có người tiếp đón Dẫn hai vị vào bên trong Lúc này đây Đám thủ vệ đã cung kính hơn rất nhiều Thế giới này vĩnh viễn là thực lực vi tôn Và thực lực tiêu viêm đủ Để so sánh với một số tái thượng trưởng lão trong dược tộc Người như thế Bọn hắn sao dám đắc tội Tiêu viêm gật đầu rồi quay lại nhìn dược lão Người sau hít sâu một hơi Để bình ổn tâm tình Chậm dãi gật đầu với hắn Nhưng ngay sau đó Thân hình hai người khẽ động Đồng thời lướt vào trong không gian vặn vẹo Tiến vào không gian Được trong chốc lát Ánh mắt hai người khẽ hoa lên địa hình sơn mạch ở trước mặt Biến thành mật mạnh Bình phiến nguyên Xanh tươi um tùm Trên bình nguyên Là những cái con điệu thú Có hình thể cực kỳ khổng lồ Sẽ bước cánh ước chừng mấy trăm trưởng hai vị mời đi đến bên này thầy trò tiêu viêm mới ổn định được thân hình thì một tộc nhân mặc áo giáp của dược tộc nhanh chóng chạy tới sau đó hắn liền dẫn hai người bước vào lên lưng một con cự điểu giây phút này trên lưng cự điểu có khoảng mấy trăm đạo thân ảnh đang đứng lộ ra vẻ tương đối náo nhiệt Đối với tình huống đó, do đã từng có kinh nghiệm ở cổ tộc, nên tiêu viêm cũng không xa lạ gì. Hắn cũng không bắt chuyện với người khác mà trực tiếp cùng với dực lão, tìm chỗ ít người an tĩnh, nhìn ngắm phiến bình nguyên khổng lồ này. Sau khi hai người tiêu viêm đi lên, cự điệu liền huy động đôi cánh khổng lồ, trái ngự cuồng phòng, miệng gạo lên một tiếng, rồi nhanh chóng hướng về nơi cư trú của giật tộc, ở sâu trong không gian mà bay vút đi. Hành trình này kéo dài khoảng nửa canh giờ Từ vì mới cảm giác được tốc độ của cự điệu từ từ giảm dần Hắn liền dõi mắt, nhìn về phía xa Chỉ thấy sương mù đang rời rời tạm đi Để lộ ra một ngọn cự sơn ngất trời xuất hiện trong tầm mắt Phía trên cự sơn có thể tấp toán Thấy được những cái hạng đại điện Cùng với những công trình kiến trúc khác nhau Kèm theo đó là vô số cột khói Tràn ngập mùi đan hương lồng đậm Từ từ bốc lên không chung Cự điệu bay quanh cự sơn một phòng Rồi cuối cùng hạ xuống Ở một góc quảng trường Hai thầy trò tiêu viêm cũng chậm rãi bước xuống Đồng thời dược lão nhìn thoáng qua Kiến trúc quen thuộc Bốn phía xung quanh bất chí bất giác cảm thấy ngơ ngẩn Đối với việc Dược lão bần thần Tiêu viêm cũng không có ý định xen vào Hắn an tĩnh đứng ở bên cạnh Rực lão Hai tay đàn vàng nhau Giữa ống tay áo Hai mắt nhắm lại không thèm để ý đến Những cái ánh mắt lộ ra vẻ khó hiểu Đối với hành động của bọn hắn Từ mọi người xung quanh Trên quảng trường tất lập người qua lại Mà hai người đứng yên bất động Thì sẽ rất dễ khiến cho người khác chú ý Bởi vậy Chỉ mấy phút sau đó Một tiếng cười giả nùi có chút quen thuộc mang theo ý tứ Đẩy miệng mài vàng đến bên tay Tiêu yêm và rực lão Ta đang tự hỏi là ai mà không biết quy củ như vậy hóa ra là hai người các ngươi chỉ có điều dược chân à lão phu cũng có chút ngạc nhìn đấy một kẻ đã bị trục xuất khỏi tộc như người lại có thể có can đảm trở về bước chân của người đi xung quanh dần dần chậm lại nhìn thoáng qua khuôn mặt đầy vẻ châm biếm của lão giả đang chậm rãi bước đến không ai bảo ai tất cả tự giác lùi về phía sau một chút dược vạn quy hai tay tiêu viêm đang đan vào nhau trong ống tay áo chậm rãi buông ra hắn hé mở mắt nhìn về phía lão giả có chút quen thuộc kia giọng nói bình tĩnh khóe môi nhếch lên một nụ cười lộ vẻ bằng lánh sơn bất tại cao hữu tiền tắc danh thủy bất tại thầm hữu lòng tắc tinh Lúi dẫu không cao có tiên nên danh Sông dẫu không sâu có rộng lên linh Trường 1552 Xuất thủ Mọi người ở xung quanh quảng trường giống như dòng nước nhanh chóng tạm đi Đồng thời có một nhóm người mặc y phục của dược tộc Đang chậm rãi đi tới chỉ một vài ánh mắt trong đó có chút kỳ quái còn lại là tràn ngập sự kinh thường nhìn về dược lão đứng đầu nhóm người là một lão giả có sắc mặt âm hiểm môi mỏng như lưỡi dao đây chính là dược vạn quy trưởng lão trưởng quản hình phạt trong dược tộc mà năm đó tiêu viêm từng gặp bên ngoài không gian niêu hỏa hơn nữa còn là người có ân oán sâu đậm với dược lão dược trần ha chẳng phải là cái tên vô dụng đã bị trục xuất khỏi dược tộc đấy sao chỉ là một lão giả sắp xuống lỗ thế mà không chịu an phận muốn đến dược tộc chúng ta rước lấy nhục nhã, ha ha đúng thế. Quỳ trưởng lão với thân phận của ngài cần gì phải nói chuyện với tên vét vật này. Những kẻ năng về quanh dược vạn quy khi nghe thấy câu nói của lão lập tức đều hiểu lão không hề ưa hai người tiêu viêm, cho nên đám liền thay nhau lịnh nọt những lời vuốt bông ngựa liên tiếp được tuôn ra. Dược vạn quy là người có địa vị rất cao trong dược tộc, nếu như lão tán thưởng thì sau này địa vị của bản thân trong tộc cũng nâng cao hơn. bởi vậy bên cạnh dực vạn quy chưa bao giờ thiếu cái loại người này. mà đối với cái loại cảm giác giống như chúng tình chủng nguyệt dực vạn quy có chút hưởng thụ. bởi vậy kỳ lão đi đến bất luận chỗ nào thì đều là một đám a lịnh nọt đi theo. đám người này nhiều khi tốt ra những lời châm biếm chảo vúng những người mà ngay cả bản thân bọn chúng cũng không hề quen biết nhưng chỉ cần sắc mặt dược vạn quy có chút bất thiện thì bọn chúng cũng không bao giờ tiết kiệm lời hơn nữa ở trong dược tộc chẳng nghĩa còn có người dám ý kiến với bọn chúng hay sao những tên gia hỏa này nói năng không hề có chút lưu tình kèm theo ánh mắt nhìn về phía hai người tiêu viêm cũng càng thêm vận cay nghiệt cứ như thế điều đó khiến cho dược vạn quy tán thưởng thấy vậy những người trên quảng trường không phải là tộc nhân dược tộc âm thầm lắc đầu Mấy cái viễn cổ trụ tộc này Đều là cố thủ tự không Đối với mọi việc Trung Châu Thì tỏ ra không thèm ngó tới Thế nhưng do bản thân Đến từ Trung Châu lên bọn họ rất rõ Danh tiếng và địa vị hiện giờ Của Dược Trần là thế nào Mình chủ của Thiên Phủ Liên Minh Một liên minh mạnh mẽ Ngay tới Cả thế lực tầm cỡ hồn điện cũng bị Bức lùi khỏi ngôi vị bá chủ Hiện tại nó đã là thế lực lớn nhất Ở Trung Châu Dược tộc tuy mạnh Nhưng đối với một số người biết thì bọn họ cũng hiểu Cho dù là dược tộc chỉ sợ hiện tại Cũng không có tư cách cao ngạo trước thiên phủ liên minh Hơn nữa mọi người cũng không quên Tuy dược chân tuổi tắc xế chiều Nhưng việc tâm đắc nhất của cả đời áo Không phải là thành tựu của lão đã được khi xưa Mà cũng không phải là thiên phủ liên minh Chính là địa vị đệ tử của lão kia Người đệ tử kia Mấy năm trước giành được ngôi vị quán quân Đàn hội do tháp tổ chức Bộc lộ tại nàng ở Trung Châu Sau đó bằng thực lực bản thân thi chuyển, thủ đoạn, hợp tung để liên hợp đàn tháp, hòa tông, phần viêm cốc tổ chức thành một đội ngũ cực kỳ mạnh mẽ mang tên Thiên Phủ Liên Minh Có thành thế ngàn hàng với bá chủ Trung Châu lúc bấy giờ là Hồn Điện Trải qua mấy năm giao phòng, Liên Minh không ngừng quét chương, nghiễm nhiên thành cự đầu một phương tại Trung Châu Lửa năm trước, quét chiến, một trận tại đỉnh vẫn lạc, đơn đà độc đấu với điện chủ Hồn Điện và giành được thắng lợi Hơn nữa còn đánh cho tan tát. Cũng từ thời điểm ấy, bá trụ Trung Châu đã được đổi ngôi. Những thành tựu đó chỉ cần nghe thôi cũng đủ khiến người ta nhiệt huyết sôi trào Nam Nhi sinh ra trên thế gian, phải làm những việc như thế mới đáng mặt anh hùng trong đám anh hào. Mà tên người đệ tử kia chính là Tiêu Viêm. Trên quảng trường, Tổng chủ và Thái Thượng trưởng lão một số tông phái đến từ Trung Châu liếc nhìn nhau một cái. Trong mắt có chút phức tạp, sau đó liền lùi về phía sau giữa một khoảng cách nhất định. Bọn họ không vì nơi này là dược tộc mà lên tiếng ủng hộ dược vạn quy. Lão gia hỏa dược vạn quy này. Quả thực chính là tự mình trước lấy khổ rồi. Một số người nhìn thấy sắc mặt tiêu viêm lộ ra vẻ băng lánh. Bởi vì lời nói chào phúng thì trong lòng đều cảm giác vui mừng khi người khác gặp họ. Lão sư mọi việc để con lo. Người chỉ cần đến chỗ ghi tộc phả. Lưu lại tên tuổi, gia phụ vào giá mẫu của người là được. Tiêu viêm nghiêng đầu vừa cười vừa nói dực não tuy không đáp lời nhưng trỏm dầu có chút run run Đủ để người khác nhận ra nội tâm lão đang tràn ngập cảm xúc ngộn ngang Khẩu khí thật lớn Khuôn mặt sực vạn quỳ vốn lỡ lụ cười Bởi những lời A-dua lịnh lọt Ở bên cạnh thì nghe thấy vậy Ánh mắt của lão nhất thời run lên rồi lạnh lùng nói Người nào đã bị trục xuất khỏi sực tộc Thì cũng không có tư cách lưu lại tên tuổi trong tộc phả dực chồng Người đừng lên si tâm vọng tưởng Quỳ trưởng lão nói đúng Người được phép tham gia dược điện đó là ân huệ lớn nhất mà bổn tộc phát cho rồi. Dược trần người chớ có một tức lại muốn tiến đến một thước. Không biết phân biệt phải trái thế nào. Người nghĩ mình đủ tư cách để lưu lại tiên tuổi trong tộc và bộ tộc sao? Hứ, quy trưởng lão nếu không thì ngài hãy trực tiếp nói với trưởng lão viện trục xuất hai người này ra khỏi. Để khỏi phải làm bận mắt lão nhân ra ngay vừa nhìn thấy sực vạn quy có dấu hiệu tức giận đám người đi theo liền vui mừng tiếp tục thi nhau líu liúu nói đủ rồi chứ tiêu viêm cười híp mắt nhìn cái tên tộc nhân đang tuôn ra lời nói độc địa của sực tộc hỏi người lên thức thời một gã nam tự gầy gò ở gần sực vạn quy liếc mắt nhìn tiêu viêm nhưng lời hắn còn chưa kịp dứt thì bất chợt hắn cảm giác một cỗ lực ép xuống từ trên đỉnh đầu khiến thân thể yếu đuối của hắn hung hăng đập mạnh xuống đất ngay tức khắc mặt đất lộ tung kèm theo đó là máu tươi văng ra tung tóe. Biến cố đột nhiên xuất hiện khiến mọi người cả kinh. Đợi đến khi bọn họ sực tỉnh chỉ thấy trên đầu của gã tộc nhân vừa rồi đã có một cái chân đạp lên. Đồng thời một khuôn mặt trẻ tuổi đang nhếch miệng cười xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Tốc độ nhanh thật. Trên quảng trường có không ít người lội tâm chấn động. Một rồi bọn họ không hề nhìn thấy tiêu viêm xuất thủ thế nào. Thậm chí ngay cả thanh ngâm của gã ngu đần kia chưa kịp dứt thì đầu hắn đã bị chôn dưới đất. Tiêu viêm. Người thật to gan, nơi này chính là dược tộc đấy Dược vạn quỳ cũng bị kinh sợ bởi màn đó Sắc mặt lão trở nên âm trầm nghiêm nghị quát Bốp, tiếng quát của lão còn chưa dứt Một gã tộc nhân Lúc trước có nói chuyện ác độc Thân thể đột nhiên lật nhào không chung Trong miệng phun ra một vũng máu tươi sen lẫn với nguyên hàm xăng Đến khi tên đó rơi bịch xuống đất thì mọi người mới nhìn thấy Trên mặt hắn in một cái dấu tay huyết hồng rất đậm Đủ để khiến những ai chứng kiến cảm thấy lạnh lẽo trong tâm Nhìn thấy thế cục thê tảm của hai gã đồng bạn Ánh mắt đám người về quanh Dược vạn quy rốt cuộc trở lên kinh hãi vội vàng nhích lại gần Dược vạn quy hơn Nhưng không đợi bọn chúng di động bước chân Một đạo tàn ảnh xuất hiện trước mặt Tức khắc một tiếng bạc tài thanh thúy vang lên Ngay lúc đó ngoại trừ Dược vạn quy Thân thể cả đám đều bay ngược ra về sau Máu tươi văng khắp nơi Rằng rời đầy trên đất Chẳng cảnh xảy ra khiến mọi người xung quanh có chút lấc nghẹn một tiếng, chỉ trong chớp mắt trên mặt đất thấm đầy máu tươi. Những kẻ lúc trước buông lời nhục mạ với dược lão, thì giờ đều ôm mặt làm lan lộn giống như chó chết, miệng kêu rên thảm thiết như gạ mắc tóc. Tiêu viêm nhìn thấy màn này sắc mặt dược vạn quy không những càng trở nên âm trầm, mà hai mắt long lên song sọc. Hành động vừa rồi của tiêu viêm không chỉ trừng phạt đám lô cơm kia mà còn giống như vũ nhục lão trước mặt vô số người. Từ khi sinh ra tới giờ đây là lần đầu tiên lão gặp việc như vậy. tốt thầm độc lắm thẳng nhéo con kia đừng tưởng có cái gọi là thiên phụ liên minh chống lưng thì người đủ tư cách hiều chiến với dược tộc chúng ta thời điểm lão phu tung hoành trên đại lục không biết người còn đang ở xó sỉnh nào đâu dược vạn quy tức giận thanh âm vang dội khắp quảng trường dược tộc thiết vệ bắt hai tên này cho ta ngón tay dược vạn quy chỉ vào hai thầy trò tiêu nghiêm nghị quát rõ nghe tiếng quát của dược vạn quy vừa dứt lập tức hơn 10 thân ảnh mặc áo giáp màu đen tay cầm trường thương bay đến bao vây xung quanh Tiêu Viêm sau khi quát khẽ, bọn họ mới đồng loạt xuất thủ, đấu khí lăng lệ nhằm vào chỗ yếu hại thân thể Tiêu Viêm mà đánh tới. Phanh, hơn 10 thương ảnh lóe lên, song chúng chưa kịp chạm vào thân thể Tiêu Viêm thì một đạo hỏa diễm khí lãng cực kỳ kinh khủng từ bên trong cơ thể hắn bạo phát mà ra. Khí lãng vừa lướt qua thì những cái thanh trường thương đang được bao bọc bởi lớp đấu khí hùng hồn liền trực tiếp vỡ vụn, đồng thời hơn 10 đạo nhân ảnh giống như gặp phải trọng kích Thân hình bay ngược về sau, áo giáp màu đen trên thân cũng hóa thành cho tàn, chỉ trong tích tắc để lộ ra những khuôn mặt đang kinh hãi Khí tức mạnh mẽ thật, chẳng nhẽ thằng ôn này thực sự đánh bại hồn diệt sinh chỉ bằng sức bản thân sao? Cảm nhận được họa diễm khí lãng kinh khủng kia, đồng tự dược vận quy co rút lại, trong nhất thời cảm thấy có chút không thể tin được. Năm đó, lúc lão gặp tiêu viêm thì người kia chẳng qua thực lực, mới gần nhị tinh đấu thánh trong thời gian mấy năm ngắn ngủi. Làm thế thế nào mà tiến bộ được nhanh như thế? Hôm nay lão phu thực sự muốn nhìn xem, ngươi dựa vào cái gì mà dương oai tại dược tộc. Trong lòng tùy chấn động, nhưng dù sao Dược vạn Quý cũng là một trong những người có thực lực đứng đầu ở dược tộc. Và những cái hành động của Tiêu Viêm cũng đã khiến cho lão tức hộc máu, bất chợt lão dậm chân một cái về phía trước. Ký tức cường hãn một đấu thánh tứ tinh chung kỳ không chút bạo lưu bạo phát ra. Lập tức, đám người ở xung quanh liền trực tiếp bị đẩy lùi ra xa, xa mấy chục thước. Ngay cả tông chủ hoặc thái thượng trưởng lão của một số tông phái cũng trở nên ngưng trọng. Dược vạn quy này, khí độ tuy không ra gì, nhưng thực lực không chê vào đâu được. Nhìn thấy Dược vạn quy đang bạo phát ra khí tức đến mức tận cùng, Tiêu Viêm cũng không hề lộ vẻ thần sắc. Ngưng trọng. Ngược lại còn chậm rãi lắc đầu Nhẹ nhàng duy chuyển cước bộ Từng bước từng bước Về phía đối phương nương theo cái bước chân quán Là một cái cỗ khí tức vô thiên cái địa Tuồn ra dữ dội Kinh khủng hơn gấp 10 lần sau ít Dược vạn quy Làm không ít cường giả xung quanh biến sắc Năm đó ta đã nói Mạng người do ta lấy trường 1.553 hung hãn ngũ tình đấu thánh khí tức khủng bố đột ngột truyền ra khắp quảng trường làm cho không ít cường giả xung quanh bị chấn động ánh mắt nhìn về phía thân ảnh che tối kia dường như có thêm một phần kinh sợ thực lực như vậy cho dù phóng nhãn khắp nội bộ của loại chủng tộc quyến cầu như dược tộc cũng thuộc tầng cao nhất thiên phụ tiêu viêm xanh bất hư truyền những thế lực tông phái liếc nhィnh nhau thấy trong mắt đối phương lộ ra vẻ có chút ngưng trọng xen lẫn cảm khái, có trách tại sao trong mấy năm gần đây thiên phủ liên minh lại phát triển mạnh mẽ đến vậy. Có nhân vật trọng yếu như Tiêu Viêm chống đỡ thì liên minh này không yếu ớt như những liên minh tạm thời khác. Thời điểm Tiêu Viêm bạo phát ký tức, sắc mặt Sư Phạn Quy trở nên vô cùng khó coi. Lão chưa từng dự đoán được chỉ trong mấy năm ngắn ngủi Tiêu Viêm không chỉ những đuổi kịp mà còn triệt để vừa xa nào. Ngũ tình đấu thánh Đối diện với cường giả cấp bậc này, họ lão hoàn toàn không phải đối thủ. Sắc mặt Sực Vạn Quy biến đổi không ngừng, khí tức tiêu viêm đang bao phủ xung quanh người lão, giống như là thái sơn áp đỉnh, khiến cho lão cảm thấy áp lực vô cùng. Nếu thực sự giao thủ e rằng không có mời chiều lão sẽ bị tiêu viêm đả bại. Vù vù. Kỹ tức của Ngũ Tinh Đấu Thánh bộc phát ra làm kinh động không ít cường giả dược tộc, lập tức trên trời liên tiếp xuất hiện những âm thanh xé gió. Tiếp theo là từng đạo thân ảnh xuất hiện trên không trung quảng trường chỉ có điều khi thấy tộc nhân nắm la liệt máu tươi nhuốm đầy đất thì thân ảnh đó vốn kinh ngạc liền chuyển thành giận dữ bất kể xảy ra chuyện gì thì những người này cũng là tộc nhân của dược tộc hiện tại đang ở cửa nhà mà bị người khác đánh thành bộ ráng như vậy điều này chẳng khác nào không lễ mặt dược tộc vạn quy trưởng lão chuyện gì xảy ra vậy kinh sợ quay đi thì từng đạo ánh mắt nhìn về phía dược vạn quy các vị trưởng lão tới đúng lúc từ biển kia thật quá cản rỡ dám ra tay độc ác với tộc nhân ngay tại địa bàn của bôn tộc Mọi người nhanh chóng cùng ta bắt hắn lại Nếu không thì thể diện của dược tộc ta Trước mặt vô số khách nhân sẽ bị mất hết Nhìn thấy những thân ảnh vừa xuất hiện Sắc mặt dược vạn quy liền trở lên mừng rỡ vội và hồ lên Tiêu viêm Chính là tiêu viêm của tiêu tộc ư Nghe thấy tiếng hồ của dược vạn quy Mấy vị trưởng lão dược tộc ở trên không trung liền kinh hãi Hiện nhìn không xa lạ Cái tên tiêu viêm này Lập tức ánh mắt của bọn họ nhìn dồn về tiêu viêm Đặc biệt khi cảm nhận được cỗ khí tức kinh khủng kia doán bạo phát Thì vẻ kinh dị trong mắt càng thêm lồng đậm hơn rất nhiều Tiêu viêm tiêu tộc của người năm đó Cùng sự tộc ta có quan hệ không tồi Chỉ có điều hành động lần này ngươi không khỏi có chút quá đáng rồi đấy Một lão giả mặc áo bảo màu vàng Mặt có chút âm trầm mở miệng nói Kính trọng người thì người sẽ kính trọng lại Vũ nhục người khác thì sẽ bị người khác vũ nhục lại Tiêu viêm cười nhạt một tiếng Hắn cũng không bởi vì nhiều trưởng lão của dược tộc ở trên không trung mà biến sắc Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm dược vạn quy Lụ cười bằng lãnh trên cái miệng càng thêm rõ nét Dược vạn quy Có đôi khi lời không thể văng ra bừa bãi được đâu Tiêu viêm ngươi còn muốn thế nào Thấy thế thì khuôn mặt dược vạn quy khẽ run lên lạnh lung hỏi Lúc này đây nhãn lực của lão cực kỳ sắc bén Vừa rồi tuy tiêu viêm ra tay tàn nhẫn với mấy tộc nhân kia Nhưng vẫn lưu lại mạng sống của bọn hắn Bởi vậy dược vạn quy cho rằng tiêu viêm còn ngại dược tộc Thế nên khi xuất hiện nhiều người giúp đỡ Thì dụng kỹ của lão bắt đầu phục hồi Người nhận lỗi với lão sư của ta Tiêu viêm mỉm cười nói Hai con người trong mắt của rực vạn quý con lại Nhưng ngay sau đó lão nhếch miệng cười nhạt Thân phận lão cao hơn dược trần không biết bao nhiêu lần Muốn hắn xin lỗi dược chân trước mặt bao nhiêu người Thế này sao? Đừng có hòng Tiêu viêm Việc này có lẽ vạn quý trưởng lão đã sai Thế nhưng mà người cũng không lên đả thương nhiều người như vậy Cơn giận chắc cũng ngồi bớt không ít thì mỗi người nhường nhau một bước người thấy thế nào một gã trưởng não dược tộc nhíu mày hắn biết rõ muốn để dược vạn quy mở miệng xin lỗi là chuyện cực kỳ khó khăn tiêu viêm chậm rãi lắc đầu đám người dược tộc này hùng hăng ngạo mạn so với bọn họ thì người của cổ tộc còn có sự tu dưỡng tốt hơn hẳn loại châm bím giống như kiều khách đó làm cho tiêu viêm không thoải mái chút nào mà muốn ngăn chặn vấn đề này chỉ có một biện pháp duy nhất là dùng vũ lực mạnh mẽ để chấn nhấp khiến cho đám kia phải ngậm miệng lại đối phó với loại người ti tiện đến tận xương tủy này thì chỉ có thể vận dụng thủ đoạn mạnh mẽ đánh tới khi bọn họ ngậm miệng lại mới thôi nếu người không muốn xin lỗi vậy thì ta đành phải ra tay giọng nói nhẹ nhàng của tiêu viêm khiến cho rực vạn quy và các trưởng lão biến sắc nhưng mà không đợi hắn đáp lời thân hình tiêu viêm giống như tia sáng lao về phía rực vạn quy tiêu viêm chớ có khoa trương thấy một màn này thì phần đồng trưởng lão rực tộc Trở lên gầm lên một tiếng chỉ có điều bọn họ còn chưa kịp nhúng tay thì một đạo quang mang màu hồng vấn từ cơ thể tiêu viêm đột ngột bạo xuất hóa thành hỏa anh huyền phù không chung hỏa anh hóa miệng phun ra những ngọn hỏa diễm hồng vẫn vô cùng kinh khủng bên trong ẩn chứa lực lượng hủy diệt cuồng bạo làm cho đám trưởng lão dược tộc trên nên sợ hãi nhanh chóng lùi về sau mà trong số những vị trưởng lão kia cũng không ít kẻ biết nhiều hiệu rộng lập tức kêu lên đầy thất thanh tịch liên yêu hỏa khi những trưởng lão của dược tộc bị tiểu y ngăn Ở trên bầu trời, thì thân ảnh tiêu viêm như là quỷ mị, trong nháy mắt xuất hiện trước mặt rực Vạn Quy, rồi lạnh lùng xuất ra một chỉ đánh về phía lão. Tiêu Viêm dừng tay, ngay khi tiêu viêm ra tay với Dực Vạn Quy thì âm thanh rán lúa vang vọng khắp vùng trời, ẩn chứa những cơn kinh ngạc. Mọi người nhìn thấy một cục họa vân cuồng bạo bên trong ẩn chứa một lão giả tóc đỏ đứng từ trên đỉnh núi phóng xuống với khí thế như lôi đình. Là Vạn Hỏa trưởng lão nhìn thấy Hồng Phát lão giả trên quảng trường vang lên những âm thanh sợ hãi thán phục không nghĩ tới ngay cả vị này cũng bị kinh động mà xuất hiện lục tinh đấu thánh thời điểm lão già tốc độ xuất hiện lông mày tiêu viêm níu lại nhưng hắn thoáng nhìn thấy khuôn mặt Sư Vận Quy lộ ra thần sắc cuồng hỉ say nến âm tàn thì ánh mắt càng lạnh lẽo hơn thế công không giảm chút nào chỉ là phòng lằng lệ hung hăng điểm về phía Dược vạn Quy tiểu tập chủng lão phù há lại sợ ngươi sao Khô vinh trưởng nhìn thấy tiêu viêm vẫn từng bước ép sát dược vạn quy tức giận vô cùng đấu khí trong cơ thể điên cuồng gào thét rồi thi nhau tuôn trào đồng thời bàn tay khô héo màng theo một cố kỉnh phòng quỷ dị đánh ra một trường trực tiếp đối chọi với tiêu viêm đối diện với sự chống cự của dược vạn quy hai mắt tiêu viêm híp lại xong chỉ hơi cong bất chợt nhanh như thiệp điện điểm vào giữa trường tâm của dực vạn quy một cách mạnh mẽ, phanh vừa vát chạm trong chốc lát kình phòng sắc bén phía trên thủ trưởng dực vạn quy nhanh chóng tan rã bất chợt từ cánh tay lão chuyển đến một cơn đau kịch liệt cùng với đó là một cái lỗ đầm đìa máu tươi xuất hiện ở lòng bàn tay ngoài ra lực đạo chạm vào khiến cho lão chấn bay bước chân chật vật lùi lại mấy trăm trượng tạo thành một hai cái rãnh mường thật sâu ở trên mặt đất đến khi lão ổn định được thân thể miệng phun ra một ngụm máu tươi trông vô cùng thảm hại lão liều mạng với ngươi bị đánh bại bởi một chiêu đó hai mắt sợ vật quy lập tức đỏ sọc như máu lão tức giận gầm lên một tiếng bàn chân rậm mạnh xuống đất thân hình nhanh như thiểm điện xuất hiện trước mặt tiêu viêm đột ngột vung tay áo lên theo đó một mạng lớn phấn vụ màu trắng phiêu tán ra trùng trùng điệp điệp vây gốn tiêu viêm xèo xèo khi phấn vụ màu trắng rơi xuống đất liền mang đến tiếng ăn mòn chỉ trong thời gian rất ngắn từng phiến đá vô cùng cứng rắn hóa thành hư không có thể nhận ra phấn vụ này là vật kịch độc Bành, độc phấn được vậy ra nhưng trong mắt rực vạn quy chưa kịp hiện lên vẻ âm tàn thì một bàn tay bao trùm hỏa diễm màu hồng đột nhiên xuất hiện trong lớp độc phấn, nhanh như chốt, chụp vào cổ rực vạn quy, tiêu viêm, vị lão giả tóc đỏ, đang dữ dội lướt tới, thấy một bàn này giận dữ gầm lên một tiếng, lão không nghĩ tới ngay cả lời của hắn mà tiêu viêm cũng trả thêm để ý, ngay lập tức lão nắm chặt tay, họa hồng đấu khí nhanh chóng ngưng tụ, hóa thành một cây hỏa diễm trường màu khổng lồ ước chừng trăm trượng trong chớp mắt cánh tay của lão khẽ rung lên, cự màu liền hung hăng phóng vệ tiêu viêm bằng một tốc độ cực kỳ kinh người. oanh! bàn chân tiêu viêm hung hăng dựng trên mặt đất một cái, theo đó một cột nhằm thạch khổng lồ ước chừng mấy trăm trượng từ trong lòng đất bắn lên dữ dội, trực tiếp đánh nát cự màu. chỉ có điều ngay khi tiêu viêm xuất thủ thì trong tích tắc kia, lão giờ tốc đỏ rút cuộc lướt tới, thân hình lão khẽ động đã xuất hiện cách tiêu viêm không xa. hơn nữa khi lão nhìn thấy một cánh tay của tiêu viêm nắm chặt yết hầu dược vạn quy thì sợ kinh ngái, trong nhém mắt càng sâu không nói lời nào, xuất ra một trường đánh về tiêu viêm. thời điểm thủ trưởng lão lướt đi dường như trong hư khô, bắt đầu xuất hiện một cái loại dao động không gian cực kỳ đáng sợ, dập rờn tự như thực chất. tiêu viêm sắc mặt lạnh lùng thoáng nhìn dược quan quy đang hoảng hốt muốn lùi về phía sau, liếc nhìn lão giả tóc đỏ, hắn hừ lạnh một tiếng ngón tay khẽ búng, một đạo ác ảnh theo đó xuất hiện bên cạnh hắn. trước phần đầu ánh mắt chăm chú của mọi người, tiêu viêm liền huy động song trường mạnh mẽ ngạnh khánh với lão giả kia, đang song trường đụng vào nhau một cái luồng kình phòng vô cùng đáng sợ tuần ra dữ dội khiến cho vĩnh đá trên quảng trường lập tức xuất hiện vô số vết nứt còn về hai người kia thì chật vật lùi về phía sau hai bước sau khi đối kháng kịch liệt với lão giả tóc đỏ ánh mắt tiêu viêm nhìn về phía dược vạn quy càng trở lên băng lãnh bất chợt chụp tay về phía trước bắt lấy ít hầu dược vạn quy kẽ tăng lực khiến cho sắc mặt dược vạn quy nhanh chóng trở lên tái nhợt bắt đầu thấy hoảng sợ nhìn dược vạn quy năng dễ dọa giống như cá chết trong tay tiêu viêm lòng mọi người không khỏi run rẩy tiêu viêm này quá cường hãn rồi nhiều trưởng lão dược tộc xuất thủ như vậy mà không ngăn cản được hắn.